Trường 341 Chị có phải bị điên không? Cô ta nói cô ta muốn gặp cô, vẫn đang ở ngoài sảnh gây náo loạn, cho nên tôi liền bảo cô ta đi đến văn phòng trước. Gây náo loạn ngoài sảnh à? Đường nhã Phương quay đầu nhìn chu như ngọc, trong mắt lộ vẻ cười mỉa mai, cô ta không phải mới quay lại làng giải trí sao? Sao lại bắt đầu làm loạn nữa rồi? Cũng không sợ bị phóng viên chụp được sao? Nhưng... chuyện này cũng không liên quan đến cô. cô nói chuyện với cô ta, tôi đi ra ngoài trước. Lena nhìn Chu Như Ngọc, sau đó xoay người đi ra ngoài, từ từ đóng chặt cửa lại. tuy cô với Chu Như Ngọc đã không còn gì để nói nữa rồi, nhưng cô vẫn cứ đi qua đó, đứng trước mặt Chu Như Ngọc, biểu cảm lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ thấy Chu Như Ngọc cong môi cười một cái, trong mí mắt đầy vẻ mỉa mai. đường nhã phương. Muốn gặp mặt cô cũng khó khăn thật đấy. Đường Nhã Phương trao mày. Đương nhiên, tôi rất là bận, cho nên có chuyện gì nói nhanh lên, không có thì mau cút đi. Mày! Chu Như Ngọc tức giận trừng to mắt, đường Nhã Phương lúc này biểu cảm ngạo mạn, ánh mắt lành lạnh, hoàn toàn chẳng xem cô ta ra gì. Chu Như Ngọc kỳ lạ cảm thấy mình lùn hơn cô một khúc. Trong lòng hơi tức giận, nếu đổi lại là lúc trước. Cô nhất định không xong với cô ta. Như bây giờ, cô ta hít thở sau một cái, nén cơn tức giận trong lòng lại, nặn ra một nụ cười. Đường Nhã Phương, hôm nay tao đến không phải để cãi nhau với mày. Tao có chuyện nhờ giúp đỡ. Có chuyện nhờ giúp ư? Đường Nhã Phương cười cợt một tiếng. Chú Như Ngọc, tôi nghĩ tôi chẳng có gì có thể giúp được chị đâu. Không! Chuyện này cũng chỉ có mày mới có thể giúp tao." Chu Như Ngọc nhìn chằm cô, nghe vậy, đừng Nhã Phương bật cười thành tiếng, sau đó lạnh lùng nói: "Chu Như Ngọc, chị có phải bị điên rồi không? Chỉ dựa vào ân oán giữa hai chúng ta thì chị đừng mơ tưởng tôi sẽ giúp chị." "Không, mày sẽ giúp tao." Chu Như Ngọc chắc chắn. "Thật sao? Chị tự tin vậy ư?" đường nhã phương khá hứng thú nhìn cô ta đúng thật là không biết ai đó đã cho cô ta sự tự tin đến vậy bệnh của ba cô chu như ngọc cố ý ngừng lại chút đường nhã phương vừa nghe cô ta nhắc đến ba sắc mặt trầm xuống đôi chút lông mày cũng theo đó mà nhíu chặt lại ta có cách có thể chữa khỏi bệnh cho ba mày chu như ngọc nói cả câu sau đường nhã phương hít mắt ánh mắt nghi ngờ ngừng trên khuôn mặt tràn đầy sự tự tin của chu như ngọc Chị nói chị có thể chữa khỏi cho ba tôi sao? Cô ta chắc chắn không đùa chứ. mỹ nghiên cứu cơ cấu phát triển và chế tạo loại thuốc này còn chả có chút manh mối nào cả. Mà cô ta lại nói là có cách sao? Có phải tưởng rằng cái gì cô cũng không biết ư? Đúng, tao đảm bảo có thể chữa khỏi cho ba mày. Nhưng mày phải giúp tao một việc. chu Như Ngọc biết được chuyện đường Nhã Phương phiền muộn nhất bây giờ chắc chắn là bệnh của đường Quốc Thành. Cho nên cô ta chính là nắm lấy nhược điểm này. Muốn bàn điều kiện với cô, Đường Nhã Phương cười lạnh. Tôi dựa vào cái gì mà tin chị. Với lại, ba tôi trở thành bộ dạng như bây giờ, cũng không phải là do mẹ con chỉ hại sao. Nói đến đây, Đường Nhã Phương nhìn vào ánh mắt của Chu Như Ngọc, sắc bén mà lạnh lẽo. Đáy mắt Chu Như Ngọc thấp thoáng vài nét hoảng loạn, lập tức cao giọng phủ nhận nói. Đường Nhã Phương, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói không thể nói bừa. Từ lúc nào mà bệnh của ba mày có liên quan đến tao và mẹ tao rồi hả? Mày đừng có mà ăn nói bừa bãi. Tôi không ăn nói bừa bãi, trong lòng chị tự biết. Đường Nhã Phương lạnh lùng nhìn liếc qua Cút Ta, sau đó xoay người đi đến bên cửa, mở cửa ra, không thèm quay đầu lại nhìn Chu Như Ngọc. Chuyện của ba tôi không cần chị phải nhọc lòng, tôi cũng nhất định sẽ không giúp chị đâu, cho nên. Cút mau. Đường Nhã Phương không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Dự định ban đầu của Chu Như Ngọc đã tan tành, sắc mặt tối đi, cô ta chừng mắt nhìn chầm chằm đường Nhã Phương, cao giọng chất vấn nói. Đường Nhã Phương, mày cứ thế mà mặc kệ sống chết của ba mày hay sao? Tao đã nói rồi tao có cách cứu ba. Thế thì đã sao? Đường Nhã Phương quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo chết người nhìn cô ta, đôi môi nhấc lên một nụ cười mỉa mai. Chị không phải cũng đã kêu một tiếng ba rồi sao? Thế chị nên nghĩ cách chữa khỏi cho ba vô điều kiện mới đúng chứ nhỉ? Sao lại đi bàn điều kiện với tôi? Ý đồ cô ta rõ ràng như vậy. Cô không phải con ngốc. Đương nhiên là nhìn thấu được rõ hết. Tao! Chu Như Ngọc bị nghẹn học đến mức không nói nên lời. Sự thật, cô ta hoàn toàn chẳng có cách nào có thể chữa khỏi căn bệnh trước mắt của đường Quốc Thành. Cho nên cô ta chẳng qua là đang lừa gạt đường Nhã Phương mà thôi. Không ngờ lại bị cô nhìn ra được. Chu Như Ngọc không cam tâm cắn lấy môi. Đem hết mấy đồ đó của chị mau cút nhanh đi. Giọng điệu đường nhã phương cương dân nói. Chu Như Ngọc biết nếu bản thân mình cứ tiếp tục như thế nữa, chỉ càng khiến cho bản thân mình càng thêm khó xử. Thế là cô ta cầm lấy chiếc túi trên bàn, bước nhanh về phía cửa đi ra ngoài. Sau khi đứng trước mặt đường nhã phương, tức giận liếc nhìn cô một cái. Đường nhã phương, đây đều là do mày lựa chọn cả. Đến lúc đó đừng có mà hối hận. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Giọng điệu của đường Nhã Phương nhẹ bẫng, nghe có vẻ như hoàn toàn chẳng để tâm đến lời nói của cô ta. Chu Như Ngọc cắn chặt răng, không cam tâm liền bước nhanh đi rời khỏi. Lena thấy Chu Như Ngọc đã rời khỏi, liền chạy đến đây ngay, nhìn đường Nhã Phương với thần sắc lạnh lẽo, lo lắm hỏi. Tiểu đường, cô không sao chứ? đường nhã phương nhắm mắt lại nén lại mọi cơn tức giận sau đó mở mắt ra nụ cười lại bắt đầu trở lại trên gương mặt cô tôi không sao đâu chị đừng lo cô cười rồi nói với lena nhìn thấy cô cười rồi lena thở phào một hơi cười trả lời không sao thì tốt rồi đường nhã phương cười cười không nói thêm câu nào nữa lena xoay đầu nhìn hướng chu nhưng học rời khỏi lông mày khẽ trao Lần này Chu Như Ngọc quay lại làng giải trí, thế lực rất mạnh, nghe nói Thiên Hòa có ý muốn nâng đỡ cô ta lần nữa, muốn khiến cô ta trở thành cao mỹ kiều thứ hai. Nói đến đây, lông mày của Lê Na càng nhíu chặt hơn. Thật sự không hiểu nơi cao cấp như Thiên Hòa đang nghĩ như thế nào nữa, chỉ dựa vào đánh giá của dư luận đối với cô ta bây giờ, hoàn toàn nâng chẳng nổi được đâu. Nghe vậy, đường nhã Phương đùa nói. Chắc là Tổng Giám Đốc của Thiên Hòa bị Chu Như Ngọc nắm trúng điểm yếu gì rồi nhỉ? Tuy cô chỉ tùy miệng nói ra, nhưng Lena lại nghiêm túc nghĩ ngợi chút, gật đầu nói. Cũng có thể lắm. Loại người như Chu Như Ngọc, chuyện như vậy cũng có thể làm ra được cả. Đường Nhã Phương cười. Nếu như là vậy thật, thế thì tôi sẽ thay Tổng Giám Đốc Thiên Hòa mặc nghiệm 3 giây. Bị Chu Như Ngọc nhắm trúng rồi. Xem ra là không thoát được rồi đây, Thiên Hòa rất có khả năng sẽ vì một Chu Như Ngọc mà hủy hoại danh tiếng tích lũy trong 20 năm. Chương 342. Chúng ta mới là người cùng phe. Bên đường nhã phương va vào tường, bên công ty lại truyền đến một tin tốt, Phùng Phong đã sắp xếp cho cô ta một vai diễn trong bộ điện ảnh mới. Tuy cảnh quay có thể không nhiều, nhưng Chu Như Ngọc không hề quan tâm, chỉ cần có thể ló được mặt trong phim của Phùng Phong. Cô ta cũng xem như là thành công được một bước nhỏ, thật không uổng công mọi nỗ lực cô ta đã bỏ ra trong khoảng thời gian này, vợ của Phùng Phong ăn uống mua đồ. Đã tiêu không ít tiền của cô ta, Phùng Phong nổi tiếng chiều vợ nhất giới, mà vợ của anh ấy lại thuộc loại phụ nữ có thế lực và danh tiếng. Vài nhãn hiệu túi sách danh tiếng đều nằm trong tay cô ấy, số tiền này đúng là tiêu rất xứng đáng, khóe môi chu như ngọc nhếch lên một nụ cười đắc ý. Đây chỉ là một bước nhỏ mà cô ta vừa quay lại làng giải trí bước được mà thôi. Đợi đó, sẽ có một ngày, cô ta sẽ trở thành sự tồn tại giống như tần dị an vậy. Cái gì? Phùng Phong điên rồi ư? Lúc đường Nhã Phương đem chuyện chú Như Ngọc sắp diễn trong bộ phim điện ảnh mới với Lương Phi Mạc, anh ta kinh ngạc, bộ dạng hoàn toàn không dám tin được. Đường Nhã Phương bĩu môi. Tôi cũng cảm thấy anh ấy bị điên rồi. Giống như Lena đã nói, mọi đánh giá về Chu Như Ngọc vô cùng thấp, ai dính phải cô ta chỉ có xui xẻo. Bộ phim điện ảnh mới này là lần đầu hợp tác đầu tiên của thời đại và hoàng gia. Đã xảy ra lỗi lớn vậy rồi, cô dĩ là đang lấy tiền đầu tư của công ty ra làm trò đùa. Không được, phải để Phùng Phong từ bỏ ý định điên rồ này. Nói rồi, Lương Phi Mạc cầm lấy điện thoại trên bàn, cúi đầu tìm kiếm số liên lạc của Phùng Phong. Đường Nhã Phương im lặng nhìn anh ta, còn đang đợi anh ta gọi điện nói rõ ràng với Phùng Phong để cho Phùng Phong từ bỏ Chu như ngọc. Nhưng một lát sau, Lương Phi Mạc ngẩng đầu lên nhìn cô, nhách lên một nụ cười ngại ngùng. Chị dâu, em không có số liên lạc của Phùng Phong. Phùng Phong là đạo diễn mà Hoàng gia giới thiệu cho nên anh ta vốn chưa từng tiếp xúc với Phùng Phong, chỉ là có đôi lần nghe qua chuyện của anh ấy. Là một đạo diễn rất có tài, nhưng chưa từng nghĩ. Anh ấy không những có tài mà còn bị ngốc Khóe miệng đường nhã phương khẽ giật Tôi còn tưởng cậu có nữa đó Còn rất mong đợi nữa là Đúng là mất hứng Cô tức giận trợn mắt một cái Sau đó lấy điện thoại của mình ra Tìm được số của Phùng Phong Đọc số điện thoại cho Lương Phi Mạc Vốn tưởng Phi Mạc ra mặt Phùng Phong cũng sẽ nề chút sĩ diện Nhưng ai biết được Phùng Phong chỉ nói một câu Tôi là đạo diễn của bộ phim này Tôi cho ai đồng phim là do tôi quyết định. Liền cúp máy luôn. Điều này khiến cho lương phim mạc rất không thoải mái. Anh ta ném điện thoại lên bàn, tức giận nói. Anh ta là đạo diễn, còn em là nhà đầu tư đó. Không có tiền của em, anh ta quay phim được cất ấy. Nghe vậy, đường nhã Phương không nhịn được bật cười. Người ta cho dù có quay phim được cất, cũng sẽ thu được phòng vé rất cao, giúp cho công ty đem lại được không ít lợi ích. Cậu nói xem đúng không? Lương phi mạc cứng họng đến mức không nói nên lời, sau đó anh ta bất mãn phản đối. Chị dâu, chúng ta mới là người cùng một phe, sao chị lại thay người ngoài nói chuyện rồi? Đường nhã Phương nhún vai, vẻ mặt vô tội. Tôi là đang nói sự thật thôi. Năng lực của Phùng Phong được trong giới công nhận, cho nên điều cô nói quả thực là sự thật. Lương Phi Mạc thật sự bị thái độ kiên quyết của Phùng Phong làm cho tức giận lắm rồi. Anh ta bực bội vò tóc, sau đó nhìn sang đường Nhã Phương, hỏi. Chị dâu, không lẽ chúng ta cứ thế mà thỏa hiệp sao? Chắc vậy. Đường Nhã Phương hai tay buông xuống. Xem tình hình trước mắt thì, chúng ta chỉ đành chấp nhận sự thật này thôi. Không đúng. Đôi mắt Lương Phi Mạc phát sáng. Chúng ta vẫn còn một người có thể ngăn cản được chuyện này xảy ra. Đường Nhã Phương nhướng chân mày. Cậu đang nói anh cậu à? Lương Phi Mạc vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chính là anh em. Bây giờ em sẽ đem chuyện đi nói với anh em. Sau đó, anh ta cầm lấy điện thoại lên liền gọi đi ngay. Lúc này, giọng nói lạnh lẽo của đường Nhã Phương cất lên. Thôi kệ đi. Đừng nói với anh cậu. Tại sao chứ? Lương phi mạc ngừng đầu, khó hiểu nhìn cô. Bởi vì tôi khá là thích tác phẩm của Phùng Phong, cho nên tôi không hy vọng đạo diễn sẽ bị đổi. Đây không phải là nói dối. Bây giờ trong giới, đạo diễn duy nhất mà cô thích nhất chính là Phùng Phong rồi. Cho nên cô hy vọng bộ sử nữ tác mà thời đại và hoàng gia hợp tác lần này có thể do anh ấy quay. Như vậy cũng xem như là một món quà đáp lại cho sự nỗ lực ngày trước của cô vậy. Nhưng Chu Như Ngọc thì phải làm sao? Lương Phi Mạc vẫn không thể chấp nhận được trong bộ phim mà công ty đầu tư lại xuất hiện bóng dáng của Chu Như Ngọc. Như vậy so với nốt phải một con ruồi còn khiến người khác cảm thấy buồn nôn hơn, đường Nhã Phương lại cảm thấy không sao. Dù sao chỉ là một cảnh quay, đến lúc đó nhắm mắt lại đừng xem là được thôi rồi. Nhắm mắt lại à? Đôi mắt lương phi mạc giật giật. Chị dâu, chị cũng thật hài hước đó. Quá khen rồi, cảm ơn nhé. Đường nhã phương cười híp mắt. Lương phi mạc nhướng mày, nặng nề thở dài. Thôi kệ, nghe chị dâu vậy, đến lúc đó chúng ta cứ nhắm mắt lại không xem là được. Sợ thì sợ những người xem khác xem rồi sẽ thấy buồn nôn, sẽ ảnh hưởng đến phòng vé. Nhìn thấu được sự lo lắng của anh ta, đường nhã Phương đi lên trước vỗ vỗ vai anh ta. Không sao, thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ không đến nổi như cậu tưởng tượng đâu. Tấm lòng của chị dâu nhà anh cả đúng là lớn mà. Trong cuộc họp cổ đông, Tổng An Nhi cũng đã lấy lại được mặt mũi, nhưng cô ấy vô dĩ không có ý muốn làm chủ tịch gì cả. Tâm nguyện lớn nhất của cô ấy bây giờ chính là ba mẹ cô có thể trong sạch mà về nhà. Phi Mạc bảo cô ấy đừng vội. Rất nhanh thôi, ba mẹ cô ấy có thể về nhà rồi. Cô tưởng rằng phi mạc có chứng cứ gì có thể chứng minh cho sự trong sạch của ba mẹ. Nhưng lúc cô ấy hỏi anh ta, anh ta chỉ đơn giản bàn giao với cô ấy là nếu như Hàn Minh Quân đến tìm cô ấy. Nhất định phải ghi âm lại. Cô hỏi anh ta sao phải làm vậy? Anh ta khẽ xoa đầu cô ấy, bảo cô ấy cứ làm theo là được rồi. Đến lúc đó cô sẽ hiểu được dụng ý của anh ta thôi. chương 343 Đã mang thai Anh không điên, anh rất tỉnh táo. Ánh mắt kiên định của Hàn Minh Quân nhìn Tống An Nhi. Anh biết mình đang làm gì? Tống An Nhi cười mỉa mai. Nếu đã rất tỉnh táo, vậy anh nên biết rằng chuyện này đã vốn dĩ không thể nào. Vậy tại sao còn muốn tự trước nhục vào mình chứ? Vì anh yêu em. Lời nói cô mới vừa dứt, hắn đã vội vàng thốt ra câu nói này. Tống An Nhi ngây người. Anh yêu tôi ư? Đúng, anh yêu em. Hàn Minh Quân nhìn trầm chầm, chầm cô một cách chân thành sâu sắc. Anh yêu tôi sao? Cô hỏi lại lần nữa, sau đó không đợi Hàn Minh Quân trả lời, cô bỗng bật cười lớn. Hàn Minh Quân lông mày trao lại, cô là đang cười nhạo hắn ư? Sau khoảng hơn 10 giây, tiếng cười dần ngừng lại. Tống An Nhi bình tĩnh lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Sau đó chậm rãi nói Hàn Minh Quân Da mặt của anh đúng là còn dày hơn cả thành tường Anh đã làm ra chuyện như vậy Lại còn có mặt mũi nói yêu tôi Nói muốn quay lại Nói đến đây Cô cười lạnh một tiếng Anh đúng thật là tên mặt dày vô sỉ Ánh mắt Hàn Minh Quân khẽ trầm xuống Thấp thoáng ẩn hiện vẻ không vui Tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý cô sẽ có phản ứng như thế này Nhưng khi thật sự nghe thấy cô nói vậy Trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu Hắn sâu sắc nhận ra rằng Tống An Nhi đứng trước mặt hắn Bây giờ đã không phải là cô gái luôn đặt hắn Ở trung tâm nữa rồi Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy buồn bã Rõ ràng ngày trước cô yêu hắn như vậy Mới chưa được bao lâu mà tình yêu của cô Đối với hắn đã không còn sót lại chút gì nữa Sự thật này hắn không chấp nhận được Hít sâu một hơi Hắn nén lại sự buồn bã xuống đáy lòng Nở ra một nụ cười dịu dàng Sâu sắc nhìn Tống An Nhi An Nhi, nếu như mặt giày vô sỉ có thể níu giữ lại được trái tim em, vậy thì anh cam tâm tình nguyện. Câu nói này như chọc cười Tống An Nhi vậy. Có thể nói ra lời như vậy, quả thực đã đủ mặt giày vô sỉ rồi. Vậy em chịu bắt đầu lại với anh không? Hàn Minh Quân ép lại gần một bước, vẻ mặt chờ đợi. Không chịu. Tống An Nhi không chút do dự trả lời, sau đó bổ sung thêm câu. Nếu như anh muốn mơ giữa ban ngày, thì về nhà mà mơ, ở đây tôi không hoan nghênh anh. Tống An Nhi Hàn Minh Quân sốt ruột, sau đó ý thức được mình đã phản ứng thái quá, nhanh chóng đè nén cơn lửa giận bùng cháy trong lòng, kiên nhẫn nói với cô. An Nhi, ngày xưa là do anh hồ đồ nên mới hẹn hò với Dương Y Thanh, người mà anh thật lòng yêu chính là em. Lời này anh từng nói Dương Y Thanh chưa vậy? Tống An Nhi cắt ngang lời hắn, ánh mắt thăm dò ngừng trên mặt hắn, mặt hắn rất rõ ràng thấp thoáng qua vẻ không được tự do. Hắn lý Nhi nói: Anh, anh sẽ tìm một cơ hội, nói rõ ràng với cô ấy. Ô vậy hả? Tống An Nhi chào mày, anh chắc là muốn được hưởng phúc có hai vợ đấy à? Không muốn từ bỏ Dương Y Thanh, lại muốn bên cạnh tôi ư? Không phải vậy. Hàn Minh Quân nhanh chóng phủ nhận. Anh chỉ muốn bên cạnh em. Vậy được. Tống An Nhi gật đầu. Anh gọi điện cho Dương Y Thanh ngay trước mặt tôi, nói hết rõ ràng mọi suy nghĩ của anh cho cô ta. Nói rồi, cô đi đến sofa ngồi xuống, đôi tay khoanh trước ngực, nhàn nhã ngồi nhìn Hàn Minh Quân. Anh gọi điện nói rõ ràng rồi, thì em chịu quay lại với anh chứ. Hàn Minh Quân hỏi Để tôi suy nghĩ Chỉ đơn giản bốn chữ thể hiện thái độ của cô Hàn Minh Quân đôi mắt khẽ híp. Cô nói phải suy nghĩ thì sẽ không thể chắc chắn 100% Khả năng lớn nhất sẽ đồng nghĩa với việc không đồng ý Nếu đã như vậy Hắn cần gì phải gọi cô điện thoại này chứ Hắn không ngốc đến thế Không nếu kéo được cô thì thôi Cuối cùng còn sẽ phải mất thêm dương y thanh Những chuyện chỉ mang lại bất lợi cho bản thân này Hắn tuyệt đối sẽ không làm. Tuy nhà họ Dương thất thế rồi, nhưng Yếu Châu còn hơn khỏe bò. Thấy hắn hồi lâu vẫn chưa lấy điện thoại ra gọi, mà không biết đang suy nghĩ cái gì. Thế là Tống An Nhi rục bảo. mau gọi đi, không phải muốn níu kéo tôi sao? Hãy để tôi nhìn thấy quyết tâm của anh đi chứ. Nghe vậy, Hàn Minh Quân ngước mắt nhìn cô. Điện thoại anh sẽ gọi, nhưng điều kiện cần là em nhất định phải về bên anh. Hắn là đang bàn điều kiện với cô ư? Không thể nào. Tống An Nhi nhếch một nụ cười lạnh, ánh mắt cũng lạnh thêm đôi phần. Hàn Minh Quân, bây giờ là anh đang cầu xin tôi, anh cảm thấy anh có tư cách bàn điều kiện với tôi sao? Hàn Minh Quân nắm chặt tay, y thanh đã mang thai rồi. Cho nên ý của anh là đứa bé quan trọng hơn tôi rồi. Tống An Nhi cong cong khóe môi tựa như đang cười. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. An Nhi, em tin anh. Chỉ cần em chịu về bên anh, anh nhất định sẽ xử lý tốt quan hệ với Dương Y Thanh. Giọng điệu Hàn Minh Quân gấp gáp nói. Tôi dựa vào gì mà tin anh? Tống An Nhi cười lạnh một tiếng, châm biếm nói. Dựa vào việc anh vượt qua giới hạn mà tin anh ư? Sắc mặt Hàn Minh Quân trở nên hơi khó coi. Hắn nhìn chăm chầm gương mặt nhỏ viết đầy sự mỉa mai của cô. Tống An Nhi tiếp tục cười lạnh. Còn nữa, anh và Dương Y Thanh hãm hại ba mẹ tôi. Chỉ chuyện này thôi thì kiếp này đây tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tống An Nhi chừng to mắt, trong mắt chứa đầy sự căm hận lạnh lẽo. Hàn Minh Quân trong lòng hoảng hốt, biện hộ nói. Chuyện này không liên quan đến anh, là Y Thanh, ý đồ của cô ấy. Không chút liên quan gì đến anh cả. Không liên quan đến anh ư. Tống An Nhi cười mỉa mai. Tôi sẽ không quên lúc đó anh và Dương Y Thanh đối xử với tôi như thế nào đâu. Rất đắc ý, rất ngạo mạn. Giống như tôi chỉ có thể bị các người ước hiếp thôi không bằng. An Nhi, em nghe anh giải thích. Có được không? Hàn Minh Quân thật sự vì để níu kéo Tống An Nhi, ngay cả phong thái cũng hạ thấp xuống cả rồi. Tổng An Nhi hít sâu một hơi. Được, tôi nghe anh giải thích. Lúc nói câu này, tầm mắt cô không chút dấu vết lướt qua chiếc điện thoại trên bàn. Nhưng lúc cô chịu nghe hắn giải thích, Hàn minh quân lại do dự. Chuyện này có liên quan đến Y Thanh và chú hai, nếu như hắn nói với An Nhi rồi. Vậy thì Y Thanh và chú hai nhất định sẽ gặp rắc rối mất. Sự do dự của hắn, Tổng An Nhi thu lại ánh mắt. Cô vốn tưởng rằng có thể nghe được nội dung có lợi với ba mẹ cô. Bây giờ xem ra là nghe không được rồi. Cô cảm thấy hơi thất vọng. chương 344 Sẽ không tha cho em đâu. Không, Chủ tịch Dương vốn không hề tin. Dù sao chú Tống và dì Tống ở Dương Quang nhiều năm như vậy, con người họ Chủ tịch Dương rất rõ. Không tin ức. Tống An Nhi nhíu mày. Nếu không tin, ba mẹ tôi sao lại bị bắt rồi? Đó là vì Hàn Minh Quân do sự một lúc Y Thanh và chú Hai đã ngụy tạo các bằng chứng chuyển khoản và cả hóa đơn ngân hàng Trước các chứng cứ thế này, Chủ tịch Dương đành phải tin rằng tiền là do chú Tống và dì Tống đã tự ý xê dịch Đành phải ước Giọng nói của Tống An Nhi không kìm được mới lớn tiếng Tôi nhìn thì có vẻ như muốn đẩy ba mẹ tôi ra chịu oan ức chứ nhỉ Hàn Minh Quân im lặng Bởi vì hắn biết rõ nội tình của chuyện này, chỉ có thể nói được đến đây không thể nói thêm được nữa. Vừa nghĩ đến ba mẹ vô cớ chịu tội. Tống An Nhi liền cảm thấy cơn giận trong lòng hừng hực. Cô hít sâu một hơi, khóe mắt khẽ liếc sang chiếc điện thoại trên bàn. Âm thầm nói với bản thân mình phải thật bình tĩnh. Tiếp đó, cô lại hỏi. Tại sao ba mẹ tôi về sau lại nhận tội? Việc này nhất định cũng có liên quan đến Dương Y Thanh. Là do. Là do. Hàn Minh Quân do dự, Tống An Nhi xuất ruột. Do cái gì? Anh nói mau. Là chú hai của Y Thanh tìm người đi cảnh cáo chú Tống và dì Tống, nói nếu họ không nhận tội thì sẽ không tha cho em. Tống An Nhi ngây người, sau đó phản ứng trở lại tức đến nực cười. Ghê gớm rồi, chú hai của Y Thanh. Thì ra mọi chuyện là vậy. Chả trách trên tòa ba mẹ cô đều từ chối thừa nhận tội danh tham ô, nhưng chỉ sau một đêm liền thay đổi ngay, nếu nói không có người dở trò, cũng chẳng ai tin. Những điều này mà anh nói là thật chứ? Tống An Nhi hỏi. Thật, toàn bộ đều là thật cả. Hàn Minh Quân vội vã gật đầu. An Nhi, anh đã đem mọi chuyện đều nói hết cho em nghe rồi, vậy em có phải nên? Hắn là đang vì cô mới nói hết sự thật ra. Nếu như bị Y Thanh biết được hắn lại đi nói hết với Tống An Nhi, không chừng hắn sẽ xong mất. Cho nên hắn cần phải chắc chắn Tống An Nhi sẽ về bên hắn. Như vậy thì hắn mới không cần phải lo lắng gì cả. Tôi muốn suy nghĩ. Tống An Nhi biết rõ bản thân sẽ không thể nào quay lại với hắn. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã thể hiện ra được thành ý của mình. Vậy thì cô cũng phải có qua có lại, thể hiện ra chút thành ý nhỏ của mình. Suy nghĩ ư. Hàn Minh Quân đối với đáp án này rất không hài lòng. Ai biết cô có phải là chỉ đang lấy lệ với hắn chứ? Biết được sự lo lắng của hắn. Tống An Nhi cười khẽ. Yên tâm, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Ai bảo lần trước anh phản bội tôi chứ? Cho nên tôi cần phải thận trọng suy nghĩ rõ ràng xem anh còn đáng để tôi tin tưởng nữa hay không? Hàn Minh Quân có chút không thể chấp nhận nổi, hơi thay đổi sắc mặt, bất mãn nhìn cô. Anh đã nói sự thật cho em biết rồi. Không lẽ còn chưa đủ chân thành ư? Tống An Nhi nhướng mày. Tôi rất cảm kích anh đã nói những chuyện này với tôi. Nhưng chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến độ trung thủy của anh chứ nhỉ. Cho nên tôi cần phải suy nghĩ. Em. Hàn Minh Quân vẫn muốn nói gì đó. Tống An Nhi trực tiếp cắt ngang lời hắn. Và lại chuyện của anh và Dương Y Thanh vẫn còn chưa giải quyết. Tôi không muốn ở bên anh bây giờ, sau đó bị người ta mắng là tiểu tam phá hoại tình cảm của anh và Dương Y Thành. Nói đến đây, Tống An Nhi mím miệng, ấm ức nhìn hắn. Minh Quân, anh sẽ hiểu cho nỗi khổ của tôi mà, đúng không? Hàn Minh Quân vốn muốn trước vấn tiếp, rồi lại nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cô, nuốt hết những lời định nói xuống bụng, nạn ra một đụ cười. Ừ, anh hiểu. minh quân Anh thật tốt. Đôi mắt xinh đẹp của cô lấp lánh ánh sáng long lanh, hàn Minh Quân cảm giác như quay về lại lúc cô của ngày trước cứ luôn nhìn hắn một cách đầy sùng bái, sau đó khen hắn một câu. Minh Quân, anh thật thông minh. Trong chốc lát lòng dạ tham vọng của người đàn ông như hắn cũng tăng cao lên, hắn mừng khóc khởi nói. Anh Nhi, anh cho phép em suy nghĩ thật kỹ, nhưng anh hy vọng em sẽ không làm anh thất vọng. Tống An Nhi cười, nhẹ nhàng ưm một tiếng. Vậy? Ngay lúc Hàn Minh Quân còn định nói gì đó, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên. Hắn nhanh chóng lấy ra xem, rồi lại nhìn thấy cuộc gọi đến nhắc nhở, vẻ mặt bỗng biến sắc. Thấy vậy, Tống An Nhi thăm dò hỏi. Dương Y Thanh à Hàn Minh Quân ngước mắt nhìn cô, nét mặt hơi ngượng. Ừm, là cô ấy. Tống An Nhi nhớ mày, nhẹ nhàng nói một câu. Vậy anh bắt máy đi. Không hề thấy cô lộ ra một chút vẻ không vui nào cả. Hàn Minh Quân có chút lạc lỏng. Tiếng trung điện thoại cứ gieo mãi không ngừng. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều nữa, nhanh chóng bắt máy. Ngay lúc Hàn Minh Quân bắt cuộc gọi của Dương Y Thanh. Tống An Nhi giả vờ cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn trà lên chơi. Thực tế là để tắt ghi âm, đồng thời lưu đoạn ghi âm trước đó lại. Đây chính là chứng cứ quan trọng nhất để chứng minh sự trong sạch của ba mẹ. Hàn Minh Quân sau khi nhận được cuộc gọi của Dương Y Thanh. Cũng không ở lại nữa, mà lại vội vã rời khỏi. Hàn Minh Quân vừa rời khỏi, Tống An Nhi liền gọi điện thoại cho lương phi mạc. Bên đó vừa bắt máy, cô liền vội vàng nói. Phi mạc, tôi có chứng cứ có thể chứng minh sự trong sạch của ba mẹ tôi rồi. Hàn Minh Quân lái xe từ cổng lớn của tiểu khu mà Tống An Nhi ở. Một tên chuyên quan sát kỹ đường như hắn lại không phát hiện ra bãi đậu xe ở một bên của tiểu khu có đậu một chiếc xe thể thao màu đỏ được hạ nửa cửa kính xe xuống. Nếu như hắn nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, cũng sẽ thấy vô cùng quen thuộc. Bởi vì chủ nhân của chiếc xe này không phải là ai khác, mà chính là Dương Y Thanh. Lúc này, Dương Y Thanh ngồi trong xe. Nhìn ra ngoài qua chiếc cửa sổ của chiếc xe được hạ một nửa xuống, lại nhìn thấy chiếc xe của Hàn Minh Quân chạy ra, ánh mắt trong phút chốc u ám nặng nề Bàn tay nắm lấy bàn điều khiển dần nắm chặt lại. Anh và khách hàng bàn chút việc, lập tức về ngay đây. Đây là lời mà Hàn Minh Quân nói với cô ta trong điện thoại, nhưng sự thật thì sao? Cô ta quay đầu nhìn sang cổng của tiểu khu, đây là nơi mà Tống An Nhi sống. Hắn lừa cô ta, hắn đã đến tìm Tống An Nhi, sớm biết được Hàn Minh Quân vốn không phải là một tên đàn ông an phận. Thậm chí có thể tính là một người đàn ông không có thế lực nhỉ? Không thì ngay lúc đầu cô ta đã không dễ dàng gì cướp được hắn từ bên cạnh Tống An Nhi rồi. Thật không ngờ nhanh như vậy hắn đã đi nịnh hóp Tống An Nhi rồi. Tống An Nhi Cô ta cắn chặt răng, trong mắt đầy vẻ hung ác nham hiểm, cô ta tuyệt đối sẽ để cô đắc ý quá lâu đâu. Sau khi nhận được đoạn ghi âm của Tống An Nhi, tốc độ xử lý chuyện của Lương Phi Mạc vô cùng nhanh. Rất nhanh, vụ án tham ô của ba Tổng và mẹ Tổng tiến hành mở phiên tòa lần thứ hai. Lần này, Ba Tống và mẹ Tống trên phiên tòa đã trực tiếp phản cung. Và cũng nói cả sự việc mình bị uy hiếp. Trong chốc lát, bên phía cảnh sát có thêm vài người bị liên quan đến vụ án, đều là những người bị nhà họ dương mua chuộc. chương 345 Con kết hôn rồi. Chú Tống dì Tống đã về nhà rồi. Điều này đối với đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi thực sự là một tin tốt vô cùng phân khích, còn chưa đến giờ tan làm. Họ liền gấp rút xin nghỉ phép chạy thẳng về nhà họ Tống. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chú Tống và dì Tống, Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi khóe mắt hơi đỏ. Nhã Phương, Mẫn Nghi. Mẹ Tống vẫn dịu dàng như xưa mỉm cười, còn ba Tống lại cười ha ha nhìn họ. Dì Tống. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi cùng chạy đến ôm lấy mẹ Tống, nước mắt không kìm được rồi rơi xuống. Con nhớ gì lắm. Tiếng Lê Mẫn Nghi cũng nghẹn ngào. Trong lòng đường nhã phương, dì Tống giống như một người mẹ khác của cô vậy. Mẹ của cô sớm đã mất rồi. Sau khi quen biết An Nhi, ở chỗ dì Tống đây cô lại một lần nữa cảm nhận được tình mẹ. Cho nên chú Tống dì Tống trong tim cô chiếm một vị trí rất quan trọng. Con bé ngốc, khóc gì chứ. Dì và chú con cũng đã bình an quay về rồi. Khóe mắt dì Tống cũng đỏ đi. Bà nhẹ nhàng xoa xoa lưng hai người. Ba! Mẹ! Con về rồi đấy! Tống An Nhi đi ra ngoài một chuyến, quay về lại nhìn thấy ba người ôm nhau khóc lóc, đôi mắt không kìm nổi hơi giật. Như vậy có phải hơi quá kích động rồi không? Cô ấy đi qua đó. Im lặng nhìn đường Nhã Phương và Lê Mẫn nghi lệ rơi hai hàng, khẽ cười một cái, sau đó giọng điệu bất lực nói. Hai cậu mau lau nước mắt đi. Ba mẹ tớ về rồi, đây là chuyện đáng để vui mừng, mau nín hết cho tớ. Biết được hai cô ấy quá kích động nên mới khóc, nhưng cô ấy không chịu được bầu không khí như vậy, đợi lát nữa chắc ngay cả cô cũng khóc mất. Bốn người khóc thành một tụ thì thật sự quá hài hước rồi. Mẹ Tống buông đường nhã phương hai cô ấy ra, lau lau nước mắt, vờ tức giận cười mắng. Con bé này, nói chuyện kiểu gì vậy hả? Tống An Nhi là lẻ lưỡi. Cười không nói gì, dưới sự giúp đỡ của mấy cô gái, mẹ Tống đã chuẩn bị một bàn ăn lớn, và ngay lúc sắp ăn cơm, tiếng chuông cửa răng lên, Tống An Nhi và đường Nhã Phương trao đổi ánh mắt, sau đó bịch bịch chạy ra ngoài mở cửa. Chắc không phải là Lương Phi Mạc đến rồi chứ nhỉ? Lê Mẫn nghi sát lại gần bên tai đường Nhã Phương hỏi nhỏ, đường Nhã Phương liếc nhìn cô ấy. Không phải cậu ta thì còn ai nữa? Lê Mẫn Nhi chực chực rồi lắc đầu. An Nhi và Lương Phi Mạc đây là đang sắp cùng một nhịp đấy à? Đường Nhã Phương cười. Chắc vậy đó. Mẹ Tống thấy hai cô gái Lý Nha Lý Nhí không biết đang khẽ nói cái gì đó. Thế là dừng lại động tác trên tay. Dù bận rộn nhưng vẫn thông dong nhìn hai cô. Cười rồi hỏi. Nhã Phương, Mẫn Nhi, hai con đang nói gì đó. Nghe thấy vậy. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi xoay đầu lại nhìn bà, cười rồi lắc đầu, đồng thanh nói. Không có gì ạ. Họ có chuyện riêng tư của họ, mẹ Tống cũng không tiện hỏi thêm, chỉ cười rồi nói. Không nói gì cả, vậy thì qua đây giúp gì bưng đổ ăn đến bản mau? Dạ, tụi con qua liền. Đường Nhã Phương nhanh chân đi đến, bưng thức ăn đã được làm xong trên kệ bếp đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Phi Mạc và An Nhi đi vào phòng khách Phi Mạc đang hỏi thăm chú Tống Chú Tống vẻ mặt khởi khảo Đôi mắt long lanh có thần của ông nhìn Phi Mạc Nhìn thấy cảnh tượng này Đường Nhã Phương không nhịn được cười vì thành tiếng Chú Tổng thực sự quá dễ thương rồi Lương Phi Mạc là một người nhỏ nhất trong đám hậu bối của nhà họ Lương Được cưng chiều từ nhỏ đến lớn trừ ông nội và lục đình vĩ ra Anh ta dường như chưa từng sợ ai cả Con người anh ta cũng ngập tràn sự tự tin Nhưng giờ đây đứng trước mặt ba của An Nhi, anh ta bất giác cảm thấy hồi hộp, trở nên có chút cẩn trọng. Chú ạ, chào buổi tối, con là bạn trai của An Nhi, Lương Phi Mạc. Anh ta giới thiệu bản thân mình như vậy nhưng phản ứng mà ba Tống thể hiện ra là một vẻ mặt lờ mờ. Trong khoảnh khắc, anh ta liền thấy ngại ngùng. Hơi không biết phải làm thế nào liền quay đầu lại nhìn Tống An Nhi. Cô ấy chắc không phải là chưa nói với ba mẹ cô ấy rằng chuyện anh ta sẽ đến chứ nhỉ? Tống An Nhi đáp lại bằng một nụ cười trột dạ. Tôi quên mất rồi. Phi Mặc, cậu đến rồi đó à? Lúc này, đường Nhã Phương đi đến. Lương Phi Mạc nhìn cô gật đầu. Đường Nhã Phương đi đến bên cạnh ba Tống rồi ngồi xuống. Sau đó thân mật kéo lấy cánh tay của ba Tống, cười nói. Chú à, cậu ta là bạn trai của An Nhi, đẹp trai chứ. Ba Tống vẫn còn đang rơi vào sự kinh ngạc khi con gái dẫn bạn trai về nhà, nghe thấy đường Nhã Phương hỏi vậy, ý thức được gật đầu. Cũng đẹp trai. Nhưng nhanh chóng phản ứng trở lại, đó là bạn trai của con gái, lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bé nhìn Tống An Nhi. Tống An Nhi, con từ lúc nào lại có bạn trai nữa rồi? Thì là khoảng thời gian trước, sau khi ba mẹ xảy ra chuyện. Tống An Nhi sợ hãi trả lời. Ba Tống trao mày nghi ngờ hỏi. Con chắc không phải vì quá đau lòng, liền dễ dàng bị lừa như vậy chứ. Nghe thấy lời này, Lương Phi Mạc trong đầu dối rắm, Anh ta vô cùng nghi ngờ gương mặt mình có phải rất giống kẻ lừa đảo hay không. Ba, ba nói gì vậy? Tống An Nhi nhìn Lương Phi Mạc một cái, sau đó bất mãn nhìn ba Tống. Con đã quên bài học của Hàn Minh Quân rồi ư? Bà Tống hỏi. Tống An Nhi lông mày khẽ nhíu. Bà, bà nhắc hắn làm gì vậy? Bà sợ con lại bị người ta lừa một lần nữa. Hàn Minh Quân cũng khá đẹp trai, là một nhân tài, không ngờ lại làm ra chuyện không bằng xúc vật như vậy. Bây giờ người đàn ông đứng trước mặt ông bây giờ còn đẹp trai hơn cả Hàn Minh Quân, nhưng vì Hàn Minh Quân, ông đối với mấy tên đẹp trai đều không có thiện cảm. Ba, phi mạc không phải loại người như Hàn Minh Quân. Tống An Nhi hơi sốt ruột, sau đó mắt nhìn lướt qua đường Nhã Phương đang ngồi bên cạnh ba, nhanh chóng chỉ lấy cô nói. Ba, nếu ba không tin có thể hỏi Nhã Phương, cậu ấy với phi mạc rất thân. Đôi mắt đường Nhã Phương giật nhẹ, liền biết ngay sẽ như vậy mà. Này Nhã Phương! Bà Tống quay đầu nhìn đường Nhã Phương, nghi ngờ hỏi. Con với cậu ta rất thân sao. Đường Nhã Phương cười gượng. Thực ra, cậu ấy, cậu ấy là em họ của chồng con. Nếu như nói tối nay con gái dẫn bạn trai về là một chuyện khiến ba Tống chấn động, vậy khi nghe thấy Nhã Phương có chồng rồi thì chuyện này còn kinh thiên động địa hơn. chương 346 Không bao giờ bỏ qua cho em. Lúc này, mẹ Tống cũng chú ý tới lương phi mạc. Nhíu mày hỏi. Đây là. Gì à? Anh ấy là bạn trai của An Nhi. Mẫn Nhi thì thầm vào tai mẹ Tống. Mẹ Tống sửng sốt, sau đó kêu lên. Bạn trai ư Sau đó, cô nhìn Tống An Nhi với vẻ hoài nghi, sốt sáng hỏi. An Nhi, cậu ta có phải là bạn trai của con không? Tống An Nhi gật đầu. Vâng, anh ấy là bạn trai của con, anh ấy tên là Lương Phi Mạc. Phi Mạc, đây là mẹ của em. Tống An Nhi chỉ vào mẹ Tống nói với Lương Phi Mạc. Con chào gì? Lương Phi Mạc lễ phép nói. Mẹ Tống và ba Tống phản ứng hoàn toàn khác nhau. Bà bước nhanh đến chỗ Lương Phi Mạc và chăm chú nhìn anh. Mặc dù có chút khó chịu nhưng Lương Phi Mạc vẫn duy trì nụ cười lễ phép. Mẹ vợ nhìn thấy con rể thì càng nhìn càng thích. Mẹ Tống cũng vậy. Khuôn mặt Tuấn tú ngũ quan rõ ràng, dáng đứng ngay thẳng, có khí phách bất phàm, nói thật. Nếu An Nhi không nói đây là bạn trai của cô, người làm mẹ như bà sao có thể dám tin người đàn ông trước mặt là bạn trai của con gái mình. Nhìn xung quanh, mẹ Tống khó có thể che giấu vẻ đắc ý. Phi Mạc, gì có thể gọi con như vậy được không? Lương Phi Mạc cười gật đầu. Vâng có thể, thưa dì. Mẹ Tống càng cười vui vẻ. Phi Mạc, con cao giáo đẹp trai, làm sao lại chấm An Nhi nhà gì chứ? Tống An Nhi trở nên không hài lòng khi nghe bà nói điều này. Mẹ, mẹ sao lại ghét bỏ con gái của mẹ như thế? Đường Nhã Phương và Lê Mẫn nghi lén che mịn cười. Ba Tống cũng rất bất bình trước lời nói của vợ. Mẹ đứa nhỏ này, bà là tấm gương tiêu biểu cho việc hủy hoại uy phong của bản thân mình. Hơn nữa, đàn ông đẹp trai, không đáng tin cậy. Bà quên vết xe đổ của Hàn Minh Quân rồi sao? Nhắc đến Hàn Minh Quân, mẹ Tống không vui, bà hung giữ nhìn ba Tống. Ông đừng nhắc tới người đó được không? Ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Sau đó cô nhìn lương phi mạc cười. Đừng so sánh phi mạc với người đó. Phi mạc đẹp trai hơn nhiều. Con nói xem, đúng không hả? Phi mạc. Lương Phi Mạc lúng túng cười cười, không biết nói gì. Đường Nhã Phương ba người họ, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, tất cả mọi người đều có biểu cảm sớm đã biết sẽ thế này mà. Trên thực tế, Đường Nhã Phương ba người họ biết rằng mẹ Tống là một người thích cái đẹp điển hình. Vì vậy việc mẹ Tống thích Lương Phi Mạc là việc có thể đoán được. Chỉ cần mẹ Tống thích Lương Phi Mạc, ba Tống sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Mẹ Tống nhiệt tình kéo Lương Phi Mạc vào phòng ăn, giúp anh kéo ghế. Để anh ngồi xuống, sau đó cười nói. Dọn canh lên đi, chúng ta bắt đầu ăn được rồi. Nói xong bà quay người đi vào nhà bếp. Được đấy, Phi Mạc, có vẻ như gì rất thích cậu. Vừa đến nhà ăn, đường nhã Phương cười trêu chọc, lưng Phi Mạc quay đầu nhìn cô, vẻ mặt bất lực. Thích là chuyện tốt, nhưng nhiệt tình đến mức không chịu nổi. Lê Mẫn Nhi vừa đi vào, nghe thấy những lời này, đi phía sau, vỗ vỗ vai anh, nói đùa. Chiều này mà không chịu nổi à? Tôi thấy cậu trong lòng đang mừng thầm thì có. Cậu giải quyết được gì rồi? Câu và An Nhi có thể sớm ngày kết hôn, sớm có quý tử rồi. Nói xong, cô ám muội nháy mắt với tống An Nhi, người phía sau trợn mắt nhìn cô. Đang nói cái gì vậy? À nói sắp kết hôn. Em không muốn lấy anh sao? Lương Phi Mạc hỏi. Tống An Nhi ngước mắt, nhìn thấy anh đang nhìn mình cười, mặt cô bỗng đỏ bừng, lầm bầm nói. Không thành tâm, ai muốn hạ cho anh chứ? Lời vừa dứt, cô xấu hổ quay người bước nhanh vào bếp. Không thành tâm sao? Lương Phi Mạc nhớ mày, có phải cô ấy đang cho rằng anh đang ngỏ lời cầu hôn? Phi Mạc, anh hiểu ý của An Nhi rồi chứ? Đường Nhã Phương kéo ghế ngồi xuống, cười nhẹ nhìn anh. Lương Phi Mạc nhớ mày. Tôi không biết tôi có hiểu lầm không? Không đâu, chính là ý nghĩa đó. Lê Mẫn Nghi cũng ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói. Vì An Nhi cũng có ý nghĩ này, vậy thì anh cũng phải bày tỏ rồi. Lương Phi Mạc cười cười, không nói gì. Lê Mẫn Nghi và đường Nhã Phương lướt nhau, cũng không tiếp tục về chủ đề này nữa. Họ biết rằng thực sự có một vấn đề lớn giữa An Nhi và Phi Mạc vẫn chưa được giải quyết, đó là vị hôn thề. Nếu điều này không được giải quyết, họ sẽ khó có thể kết hôn được. Mặc dù lúc đầu ba Tống không thể chấp nhận việc con gái mình lại có bạn trai, nhưng sau khi uống vài ly rượu với lưng Phi Mạc trên bàn tiệc, ông cũng không có thái độ thù địch với con rể tương lai nữa và có thể thoải mái nói chuyện. Hạt Minh Quân đó quá thật ghê tở. Nghĩ xem, chúng ta tốt với nó như thế nào? Nhưng nó đã làm ra điều vô liêm sỉ như vậy, nghĩ đến điều đó thực sự khiến tôi tức giận. Nói xong, ba tổng cầm lấy bình rượu trên bàn nâng lên miệng tu ứng ực, biết rằng ba tổng cần phải trút giận trong lòng nên không ai ở đây ngăn cản ông. Ba tổng lại đặt cái chén lên bàn, quay đầu nhìn Lương Phi Mặc. Cậu tên là Phi Mặc, đúng không? Dạ vâng, thưa chú. Lương Phi Mặc giúp ông rót đầy rượu. Trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ba tổng ở một tiếng, sau đó nói. Phim mạc, đừng bắt nạt anh nhi của tôi như Hàn mình quân, nếu không chú và mẹ con bé nhất định sẽ không tha cho cậu. chương 347, hiểu nhau sâu sắc. Nghe thấy vẻ ngạc nhiên trong giọng nói của cô, Lục Đình Vĩ cười nhẹ. Sao hả? Em thích loại phim này sao? Ừ. Em rất thích. Đường Nhã Phương nặng nề gật đầu. Từ nhỏ em đã thích đọc những loại cuốn sách hồi hộp cây cấn. Em thấy nó rất thú vị. Thế em có muốn chịu trách nhiệm cho việc sửa đổi kịch bản của bộ phim này không? Hà! Gì cơ! Đường Nhã Phương kinh ngạc trợn to mắt, hoài nghi hỏi. Anh muốn em chịu trách nhiệm sửa đổi kịch bản sao? Lục Đình Vĩ cười. Ừ, từ nhỏ em đã tiếp xúc với những loại sách này, anh tin tưởng em sẽ có ý tưởng của riêng mình. Để em làm thì có được không? Mặc dù bộ phim mà thời đại và hoàng gia hợp tác cũng do cô ấy biên tập, nhưng cô ấy không nghĩ rằng mình thực sự có khả năng sửa kịch bản. Em có thể, anh tin em. Giọng điệu của Lục Đình Vĩ vô cùng khẳng định. Đường Nhã Phương quay người sang bên cạnh anh, nhìn anh trầm chầm, chầm, lại bất giác hỏi. Thật sao anh? Cô ấy vẫn chưa tự tin. Anh nói được chính là được. Lục đình vĩ bóc mũi cô nở nụ cười cương chiều. Anh biết rõ năng lực của em hơn em. Anh thực sự biết rõ em như vậy à? Đường nhã phương nghiêng đầu cười nhìn anh. Lục đình vĩ hơi nhướng đôi mày kiếm. Anh không hiểu em thì ai hiểu em? Đường Nhã Phương gật đầu nói, đúng là như vậy thật. Vậy thì thư vợ của anh, em có muốn hiểu nhau sâu hơn không? Lục Đình Vĩ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như mơ hồ có gì đó trở răng. Sâu hơn à? Đường Nhã Phương ngẩn người. Ừ, sâu hơn. Vừa nói, anh đột ngột ôm cô đứng dậy rồi sẽ bước ra ngoài. Lúc này. Đường Nhã Phương cũng hiểu ý của anh Trên đôi má trắng nõn hiện lên một mảng ửng hồng Sao tên này lúc nào cũng nói ẩn ý như thế Trong vụ án bác Triệu mất tích Cảnh sát đã lần theo manh mối do Triệu Thanh Bích cung cấp để điều tra Như đường Nhã Phương dự đoán Không tìm thấy gì cả Nếu như Triệu Thanh Bích đã làm gì bác Triệu Thì hiện trường đầu tiên phải là nhà họ đường Cho nên việc đầu tiên điều tra là biệt thự của nhà họ đường Đây là những gì Đình Vĩ đã nói với cô ấy. Mọi ngóc ngách trong biệt thự của đường ra, ngoại trừ không gian riêng tư, đều được gắn camera nếu Triệu Thanh Bích không xóa camera. Thế thì tin rằng sẽ có hình ảnh của bác Triệu trong video. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Khi đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu kiểm tra đi kiểm tra lại video, họ vẫn không thấy điều gì khác lạ. Điều này không khỏi khiến họ nản lòng. Em đã xem gần 10 lần, nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Lục Đình Chiêu dựa lưng vào ghế sofa, bực bội vò đầu bứt tóc. Đường Nhã Phương nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, mặc dù Đình Chiêu nói rằng anh không thấy có gì lạ. Nhưng Đường Nhã Phương cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ấy tua lại video, chú ý đến thời gian ở góc trên bên phải video. Nhíu mày, sau đó quay đầu hỏi Lục Đình Chiêu. Đình Chiêu, bác triệu lúc sau trong video này có vẻ hơi kỳ lạ. Kỳ lạ ư? Lục Đình Chiêu nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, vội vàng ngồi thẳng dậy, tiến lại gần máy tính, tay dùng chuột kéo thanh phát video, di chuyển qua lại mấy lần, lông mày chậm rãi nhướng lên, không chắc chắn nói: Hình như là có gì đó kỳ lạ. Còn nữa, nhìn xem. Đường Nhã Phương cầm lấy con chuột trong tay, chậm rãi tua video về phía trước, đến một nơi rồi lại kéo quay lại. Cậu có thấy video này liên kết có chút không đúng không? Nó có thể đã được chỉnh sửa và ghép lại với nhau không? Lục Đình Chiêu xem kỹ, sau đó gật đầu. Quả nhiên là như vậy. Nếu đây là video đã được chỉnh sửa và nối lại, thì chứng tỏ video đã bị ai đó động tay động chân, tức là phần quan trọng nhất đã bị xóa, những gì chúng ta nhìn thấy là quả mù mà họ cố tình thực hiện. Đường Nhã Phương nhìn bác Triệu đang đi trong video với vẻ mặt trịnh trọng. Mắt cô trượt sáng lên, chỉ vào bác Triệu trong đoạn video và thốt lên. Đây không phải là bác Triệu. Phải không vậy chị dâu? Lục Đình Chiêu bị sốc. Tôi có thể chắc chắn rằng không phải. Bác Triệu hồi còn trẻ bị thương ở chân, khi đi lại sẽ hơi khập khiễng. Nhưng trong video người này đi lại rất hoạt bát, không giống bác Triệu chút nào. Bác Triệu đến nhà họ đường từ khi cô hiểu chuyện. Vì thế cô hiểu rõ hoàn cảnh của bác chịu hơn ai hết. Lục Đình Chiêu suy tư một lúc, rồi nói. Chị dâu, chị cũng có thể đưa video giám sát trong sân nhà mình ra xem được không? Anh không nói, cô cũng quên rằng có một camera trong sân. Và chính đoạn phim giám sát này mà cô đã sơ xuất này có phát hiện mới. Đó là thời điểm họ xác nhận đoạn video bị thiếu. Một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi biệt thự và có vẻ như đang ôm thứ gì đó trên tay. Video hơi mở và ánh sáng khá tối. Họ không biết người đó là ai, anh ta đang ôm cái gì trên tay. Xem mấy lần vẫn không thấy rõ. Chị dâu Lục Đình Chiêu quay đầu nhìn đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương rời ánh mắt từ video sang khuôn mặt anh. Nói đi, ý kiến của cậu là gì? Chúng ta mạnh dạn đoán người mà người đàn ông này đang giữ là bác Triệu, sau đó tiếp tục điều tra. Chị nghĩ thế nào? Đường Nhã Phương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được, chúng ta cứ thế làm đi. Thế là, Lục Đình Chiêu đã sử dụng mối quan hệ để lấy tất cả các camera giám sát dọc đường từ biệt thự của nhà họ đường từ bên phía cảnh sát giao thông. Sau đó hai người đường Nhã Phương cẩn thận kiểm tra video giám sát. Trường 348 Quả nhiên là cực phẩm. Cái gì? Bác Triệu vẫn còn sống ước. Triệu Thanh Bích vẻ mặt kinh ngạc đứng lên. Dù không muốn tin vào sự thật này, nhưng Chu Như Ngọc vẫn gật đầu. Ừ, đường Nhã Phương đã tìm thấy bác ấy rồi. Tin tức này chắc chắn là không thể chấp nhận được đối với Triệu Thanh Bích. Bà ngã xuống ghế và lầm bẩm một mình. Xong rồi. Kết thúc rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần và ngơ ngác của mẹ, Chu Như Ngọc rất đau khổ, ngồi sổn về phía trước, nắm chặt hai tay bà. Mẹ đừng sợ, bác Triệu đã hôn mê bất tỉnh, nên bây giờ đường Nhã Phương chưa biết chúng ta đã làm gì. Hôn mê bất tỉnh ư? Đây là ông trời cho bà cơ hội sao? Triệu Thanh Bích không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên! Ông trời vẫn đứng về phía ta. Ổn định tâm trí, bà nói với đường Nhã Phương. Nhã Phương, hãy để Lý Hưng đến gặp mẹ, mẹ phải cùng hắn ta đi tính sổ. Khi bà ta nói lời này, ánh mắt của Triệu Thanh Bích trở nên lạnh lẽo. Ngày hôm đó, Lý Hưng đã xử lý bác Triệu, nhưng không ngờ anh ta lại động lòng thương mà đưa bác Triệu đến bệnh viện. Điều này không khớp với thân phận xã hội đen của anh. Được rồi mẹ! Con sẽ gọi cho hắn ngay. Chu Như Ngọc vỗ vỗ tay bà, sau đó đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Nghe nói cậu đã cứu người sao? Tiết Trí Cương nhìn Lý Hưng đã ở bên mình hơn 10 năm, ánh mắt sắc lạnh tràn đầy châm chọc. Nếu không phải của điện thoại của Như Ngọc, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, Lý Hưng, kẻ luôn tàn nhẫn và độc ác này lại có thể cứu người. Khi quyết định cứu bác triệu, Lý Hưng biết có ngày mình sẽ bị tra hỏi. nên khi nghe đại ca hỏi chuyện này, sắc mặt vẫn như thường, thản nhiên đáp. "Đúng, là em đã cứu." Tiết Chí Cương nheo mắt lại, ánh lên tia nguy hiểm, lạnh lùng hỏi. "Vậy thì cậu có biết hậu quả của việc cứu người là gì không?" "Tôi biết." "Vậy mà mày vẫn cứu à?" Tiết Chí Cương gầm lên, giơ tay tát vào mặt Lý Hưng. Bốp một tiếng, mặt Lý Hưng nghiêng sang một bên. Tiết Chí Cương lực tay rất mạnh, khóe miệng Lý Hưng chảy ra tơ máu. Mặc cho bên tay vang lên tiếng ong ong, gỏ má đau rát. Lý Hưng không nói một lời, vì lần này anh đã làm sai. Nhưng anh không hối hận. Lý Hưng à Lý Hưng, cậu có biết mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho Nhân Ngọc không? Tiết Chí Cương là loại người miệng cứng nhưng lòng mềm. Lý Hưng là cấp dưới thân tín nhất của anh. Bảo cậu làm việc chưa bao giờ thất bại, làm thế nào lại có thể phạm một sai lầm nhân tử như vậy? Lý Hưng đưa tay lên lau tờ máu đỏ trên khoái miệng, sau đó ngừng đầu nhìn Tiết Trí Cương, người đang rất thất vọng về anh, nói Đại ca, lần này là lỗi của em, em sẽ tìm cách bù đắp Làm sao để bù đắp đây hả? Tiết Trí Cương hừ lạnh Lại đi giết người đó à? Lý Hưng im lặng Mày thật sự nghĩ sẽ đi giết người đó lần nữa sao? Tiết trí cương càng tức giận hơn. Lý Hưng, mày có đầu óc không hả? Nếu bây giờ mày đi giết người, không phải là mày đang tự ném mình vào lối sao? Lý Hưng cúi đầu không nói gì. Tiết trí cương hít thở sâu mấy hơi, đè nén sự cáo kỉnh và tức giận trong lòng, sau đó lắc đầu. Bỏ đi, bỏ đi, dù sao việc là do Triệu Thanh Bích làm. để Triệu Thanh Bích tự lo liệu. Nghe vậy, Lý Hương ngừng đầu, có phần kinh ngạc. Cái gì? Mày nghĩ ta làm sai sao? Tiết Chí Cương hỏi khi thấy anh ngạc nhiên như vậy, Lý Hương gật đầu. Bà ấy hẳn là mẹ của cô như Ngọc. Thì sao nào? Tiết Chí Cương chế nhạo. Tôi chỉ muốn bảo vệ như Ngọc, về phần bà ta chỉ có thể hy sinh bản thân để bảo vệ như Ngọc. Lý Hưng khẽ còng mày. Vậy đại ca cần em làm gì? Không cần làm gì cả. Cậu nên đi gặp Triệu Thành Bích trước. Tiết Trí Cương liếc anh một cái rồi nói tiếp. Nếu bà ta làm khó cậu, hãy nói với bà ta rằng anh đã làm theo lệnh của tôi. Bà ta muốn tìm người tính sổ thì tìm tôi. Lý Hưng gật đầu. Em hiểu rồi. Tình hình của bác Triệu vẫn còn lạc quan, chỉ cần bác có thể tỉnh lại, đám người đường Nhã Phương sẽ biết được ai đã khiến bác trở nên như thế này. Mặc dù trong lòng đường Nhã Phương đã có câu trả lời, nhưng bọn họ cũng chỉ đang suy nghĩ. Không có bằng chứng nào chứng minh Triệu Thanh Bích làm chuyện đó. Chỉ khi bác Triệu tỉnh lại và tự mình chứng minh thì mới có thể khiến Triệu Thanh Bích nhận tội. Để tránh cho bác Triệu gặp phải một bất chắc, Lục Đình Vĩ đã giúp bác Triệu chuyển viện, đồng thời cử nhiều vệ sĩ canh giữ cửa 24 trên 24. Cố gắng không cho những người khả nghi xâm nhập Và vào ngày chuyển viện Đường Nhã Phương cùng đưa bác Triệu đến bệnh viện mới Và ngay tại đây Cô đã gặp phải người ngoài ý muốn Ấy Đây không phải là bạn gái của anh trai tôi sao Bên tai vang lên một tiếng kỳ quái Đường Nhã Phương theo tiếng mà nhìn lên Một tia sáng khiến cô trói mắt Hóa ra là lục thần Tây Lục thần Tây chậm rãi đi đến gần cô Nhìn cô một cách bất cần Và huyết sáo một tiếng Quả nhiên là cực phẩm nha. Đêm đó cảm thấy cô rất đẹp. Không ngờ hôm nay vào ban ngày nhìn cô lại càng đẹp hơn. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi mỏng manh ươn ướt, khiến người ta không khỏi thích thú. Nhưng đây là bạn gái của Lục Đình Vĩ. Nghĩ đến người đàn ông bất khả chiến bại. Lục thần Tây hai mắt tối sầm. Từ nhỏ đến lớn chỉ có thể sống dưới cái bóng của Lục Đình Vĩ. Mặc dù rất không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. chương 349 Đáng đời anh ta. Ừ, là anh cho người dạy cho nó một bài học. Đường Nhã Phương nói với Lục Đình Vĩ về cuộc gặp gỡ của cô với Lục Thần Tây trong bệnh viện, nhân tiện nói đùa rằng vết thương của Lục Thần Tây không phải là kiệt tác của anh đấy chứ. Không ngờ, anh thẳng thắn thừa nhận. Đường Nhã Phương lập tức sửng sốt, sau đó trực trực lắc đầu. Anh ra tay độc ác thật. Độc ác à? Lục Đình Vĩ hơi nhướng mày và mỉm cười nhìn cô. Ác, khá là độc ác đó. Đường Nhã Phương nặng nề gật đầu. Nhưng... Cô dừng lại, sau đó cười rất tươi. Nhưng em thích. Đối với người như Lục Thần Tây dựa vào quyền lực của gia đình có ý nghĩ xấu xa khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp. Bài học như vậy là quá nhẹ đối với hắn. Lục Đình Vĩ cười trêu chọc. Xem ra vợ anh cũng là một người tàn nhẫn. Anh đang diễu cợt cô với những gì cô vừa nói. Đường nhã Phương cong môi. Em à, em chỉ độc ác với người bắt nạt em hoặc bắt nạt người em quan tâm mà thôi. Lục đình vĩ gật gật đầu. Đúng là như vậy. Đường nhã Phương mỉm cười, sau đó nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cô nhìn anh hỏi. Đình vĩ. Lục thần Tây này một thân bị thương về nhà, ba anh sẽ không tức giận chứ? Em nghĩ anh sẽ quan tâm không? Thay vào đó, lục đình vĩ hỏi lại, đường nhã phương suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không quan tâm. Nếu đã không quan tâm, thì cần gì nghĩ tới? Tuy nói không cần nghĩ tới nhưng đường nhã phương luôn cảm thấy có chút bất an, tuy rằng chưa từng nhìn thấy ba anh. nhưng có thể khống chế toàn bộ nhà họ lục. Hẳn là một nhân vật rất quyền lực. Một nhân vật quyền lực như vậy, thật lạ là ông không tức giận khi thấy con mình không những vào trại tạm giam mà còn bị thương. Ê rằng mọi chuyện không hề nhẹ nhàng như lời đình vĩ nói. Bắc Thành, tại nhà họ lục. Thưa bà, cậu hai đã về. Trong phòng hoa, một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh đậm đang dùng kéo cắt tỉa cành lá gãy. Nghe người hầu thông báo liền dừng lại, sau đó đặt cây kéo tỉa xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng hoa. Rớt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ vừa bước vào phòng liền nghe thấy âm thanh cùng nộ, bà Cao Mày bước nhanh về phía phòng khách nơi phát ra âm thanh. Khi người đứng đầu nhà họ lục, lục định bang, nhìn thấy lực thần Tây bị thương. Máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu, ông ta chừng mắt nhìn được con trai nhỏ không nên người này. Đường đường là một thiếu gia nhà họ Lục lại bị tơi tả thế này ở bên ngoài, làm mất mặt người cha như ông. Định Bang, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại gây ra họa lớn như vậy? Người phụ nữ đi tới chỗ Lục Định Bang, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh, sau đó ngước mắt lên nhìn Lục Thần Tây, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thần Tây, con sao vậy? Lục Thần Tây quay về như thế này, nhìn người phụ nữ một cách đáng thương và than thở. Mẹ, đây còn không phải là do anh hai sao. Anh ấy đã nhờ cảnh sát giao thông ở Bắc Thành đưa con vào trại tạm giam. Một vài người sống cùng phòng với con là xã hội đen. Nếu không nghe lời họ sẽ đánh con. Một mình con không thể đối phó nhiều người như thế. Vì thế đành vậy thôi. Người phụ nữ này là vợ thứ hai của Lục Định Bang, Lâm Tuyết Chi. Bà kinh ngạc nhướng mày. Anh của con nữ. Lục thần Tây vội vàng gật đầu. Ừ, là anh hai, Lục Đình Vĩ. Ánh mắt Lâm Tuyết Chi nhanh chóng lóe lên. Bà quay đầu nhìn về phía Lục Định Bang vẫn còn đang tức giận, nhẹ giọng trấn an ông. Định Bang, anh đừng tức giận, đây không phải là chuyện Thần Tây muốn xảy ra. Điều này càng làm cho Lục Định Bang tức giận hơn, ông ta trực tiếp giơ ngón tay chỉ vào mũi Lục Thần Tây và chửi. Nếu mày không chạy đến Hải Phòng và lái xe trong tình trạng say xỉn thì Đình Vĩ có đưa mày vào trại giam không? Mày đáng bị như vậy Những lời của Lục Định Bang Cũng là ý nghĩ của Lục Đình Vĩ Ánh mắt lâm tuyết chi lóe lên Cô bắt đầu mắng Lục Thần Tây Thần Tây Cha con nói đúng Tại sao con lại lái xe trong lúc say rượu? Con không coi trọng tính mạng của mình sao Anh trai con làm thế Cũng là vì tốt cho con Con nên cảm ơn anh trai đó Cha mắng anh cũng không sao Ngay cả người mẹ yêu anh nhất Cũng mắng anh Lục thần Tây lúc này không vui. Mẹ, tại sao mẹ lại nói giúp cho anh chứ? Lâm Tuyết Chi nháy mắt với anh ta nói. Anh của con làm rất đúng, đương nhiên mẹ phải nói giúp cho anh con rồi. Lục thần Tây nhìn thấy mẹ mình nháy mắt liền hiểu ra, không phản nàn gì nữa mà thấp giọng lầm bầm. Anh hai, anh hai thì có thể dùng cách này dạy dỗ em trai sao? Lâm Tuyết Chi liếc nhìn băng gạc quấn trên tay Lục Thần Tây ánh mắt đầy xót xa. bà quay đầu nói với Lục Định Bang Định Bang Thần Tây cũng đã được dạy cho một bài học nhưng cách làm của Đình Vĩ dù sao cũng không thích hợp tay của Thần Tây được quấn đầy băng gạc xem những vết bầm tím trên mặt đây thật đáng thương Tuy rằng tức giận nhưng con trai nhỏ bị thương Lục Định Bang trong lòng không ít thì nhiều cũng xót xa, nhưng ông không biểu hiện ra bên ngoài mà trừng mắt nhìn lục thần Tây. Đáng đổi nó, lần sau mới không dám lái xe khi xe rượu. Nghe vậy, Lâm Tuyết Chi biết trong lòng ông đã nguy giận, vội vàng đỡ ông ngồi xuống, sau đó cao giọng gọi má lưu rót một tách trà, thấy lục thần Tây vẫn đứng, bà nhẹ nhàng nói với anh. Thần Tây, con cũng ngồi đi, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Dù ở bên ngoài có không nên người như thế nào, Dù có lỗ bịch thế nào khi trở về nhà trước mặt bố mẹ, anh nghe lời hơn cả một con chó. Anh ta ngoan ngoãn ngồi xuống. chương 350 Đến xe xác tiện nhân Kiểu con gái như thế nào? Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của đường Nhã Phương hiện lên trong tâm trí lục thần Tây. Trong lòng anh không khỏi nghĩ cô chính là cô gái khiến anh bị mê hoặc. Này thần Tây! Lâm tuyết chi hét lên khi thấy con trai mình sững sờ không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng của bà, lục thần tây định thần lại, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của mẹ, anh chấn tĩnh tinh thần lại, sau đó nhẹ giọng đáp. Chỉ là một cô gái bình thường. Cô gái bình thường sao? Sao cô ta có thể xứng với đỉnh vĩ chứ? Lâm tuyết chi cố ý nhấn mạnh từ bình thường, quay đầu lại thì thấy cả khuôn mặt của lục định bang tối sầm lại, khóe môi cong lên một đường như có như không. Gọi nó về thủ đô ngay cho tôi. Lục định bang nói, giọng lạnh lùng như đang kìm nén điều gì đó. Lâm tuyết chỉ gật đầu. Được, em đi gọi đỉnh vĩ đây. Sau đó, ba nhìn lục thần tây với ánh mắt đầy tự hào. Lục thần tây nhướng mày, xem ra mẹ lại định đối phó anh hai rồi. Tống An Nhi đã đi nghỉ một thời gian, cuối cùng đã trở lại làm việc sau khi ba mẹ cô trở về nhà an toàn. Bởi vì An Nhi đã nghỉ phép quá lâu, đường Nhã Phương đã giúp cô làm rất nhiều việc. Nên có rất nhiều việc phải bàn giao với đường Nhã Phương khi cô trở lại làm việc. Nhìn những ký tự và con số dày đặc trên máy tính, Tống An Nhi cảm thấy nhức óc. Cô nằm trên bàn và buồn bã nói. Nếu sớm biết chuyện thế này thì tớ đã không quay lại làm việc rồi. Đường Nhã Phương ngồi ở bên cạnh không khỏi cười tủm tỉm giễu cợt. Cái gì? Ý của cậu là muốn gà cho phi mạc à? Cái gì cơ? Tống An Nhi ngừng đầu nhìn chằm chằm cô giả bộ bất mãn. Còn chưa coi tuổi có hợp không mà, cậu đang nói cái gì vậy? Đường nhã phương khóe môi càng sâu hơn. Còn chưa coi à? Ngày đó không phải cậu đã ám chỉ sẽ gà cho phi mạc sao? Có sao? Tống An Nhi nhướng mày, hoàn toàn ngẩn ra. Đường nhã Phương biết cô đang giả bộ, cầm bút gõ lên đầu cô. Có hay không cậu rõ nhất? Nếu cậu không muốn đi làm, tôi sẽ nói với Phi Mạc là cậu muốn anh ta nuôi cậu. Tống An Nhi trở nên bối rối khi nghe điều đó. Đừng! Đừng nói với anh ấy điều đó. Tôi sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập trong thời đại mới. Đúng! Đúng! An Nhi nhà chúng ta muốn trở thành phụ nữ độc lập. Vậy thì... Phụ nữ độc lập, hãy nhanh chóng đi bàn giao công việc với tớ. Khi nghe đến từ công việc, Tổng An Nhi thất vọng sụp đổ, nhìn màn hình máy tính với vẻ không còn gì hối tiếc. Biết sẽ rắc rối như thế, tớ đã không suy nghỉ phép rồi. Đường Nhã Phương mỉm cười, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này. Nếu không, không biết khi nào công việc mới hoàn thành. Gần trưa, hai người đã bàn giao gần một nửa công việc. Đường Nhã Phương đề nghị nghỉ ngơi một chút. Đợi ăn bữa trưa rồi buổi chiều tiếp tục, Tống An Nhi mừng còn không kịp, cô đứng dậy và xoay cái cổ đau mỏi của mình, sau đó ngồi xuống một lần nữa, mở trang web, nhìn thấy điều này, đừng nhã phương nhướng mày. Không lẽ cậu lại đang mê bộ phim Cẩu Huyết nào đấy chứ? Phim Cẩu Huyết gì chứ? Lần này là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc rất hay. Tống An Nhi nhanh chóng dùng hai tay gõ bàn phím, không ngẩn đầu lên nói, phim truyền hình Hàn Quốc sao? Đường nhã phương cong môi, kịch bản hàn càng cẩu huyết hơn Cô quay người không quan tâm đi về chỗ ngồi và ngồi xuống Ngay khi Tống An Nhi bắt đầu xem phim truyền hình Một âm thanh sắc bén đột nhiên vang lên từ văn phòng yên tĩnh Tống An Nhi, bước ra đây cho tôi Tống An Nhi nhíu mày, quay đầu theo hướng của tiếng nói Khi nhìn thấy bóng người đứng ở cửa văn phòng Đồng tử cô chợt dãn ra Tại sao Dương Y Thanh lại đến đây? Mọi người trong văn phòng đều ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đột nhiên đi tới. Có người nhận ra cô ta. Đây không phải là Dương Y Thanh của nhà họ Dương Sao. Đường Nhã Phương đứng lên. nhíu mày nhìn Dương Y Thanh, người phụ nữ này đang làm gì ở đây? Nhìn vẻ mặt tức giận kia, người tới nhất định không có ý tốt. Để tránh cho An Nhi gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, Đường Nhã Phương đã gửi một tin nhắn cho Lương Phi Mạc. Mau đến bộ phận truyền thông, An Nhi đang gặp nguy hiểm. Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô ấy bước đến chỗ Tống An Nhi và nhỏ giọng nói. Hãy cẩn thận! Tống An Nhi gật đầu, sau đó đứng dậy và đi về phía Dương Y Thanh cùng đường Nhã Phương. Cách Dương Y Thanh vài bước, họ dừng lại. Tống An Nhi lạnh lùng nhìn chầm chầm Dương Y Thanh, lạnh lùng hỏi. Dương Y Thanh, cô đến đây làm gì? Đến đây làm gì ư? Dương Y Thanh chế nhạo. Sau đó trong mắt hiện lên một tia hận ý, khóe môi hiện lên một nụ cười quái dị. Tao tới đây để xe sắp con tiện nhân như mày. Lời nói vừa dứt, không biết cô đã lấy ra thứ gì từ trong túi sách, giơ tay vung về phía tống An Nhi. An Nhi, cẩn thận. Đường nhã Phương kêu lên, vô thức bước tới để chặn thứ gì Dương Y Thanh muốn tạt bằng lưng mình. Phương dĩ nghĩ rằng đó là axit hoặc thứ gì đó có tính ăn mòn. Trái tim đường nhã phương đột nhiên trùng xuống khi bị tạt lên lưng. Tiêu rồi. Ra lưng cô ấy thư rồi. Nhưng không có đau đớn như cô tưởng tượng. Đường nhã phương cau mày nhìn thứ mà dương y thanh đang cầm. Lông mày nhứng lên. Hóa ra đó chỉ là một hộp sơn. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không khỏi bật cười. Hóa ra là coi quá nhiều tin tức. Tự dọa mình. Nhìn thấy sơn vẫn chưa tạt vào người tống an nhi. Sắc mặt của Dương Y Thanh đột nhiên thay đổi Cô ta vứt bỏ thùng sơn trong tay Đi thẳng đến kéo đường nhã phương đi Đường nhã phương không chuẩn bị trước Bị kéo một cái Cô loạn trạng lùi lại phía sau Vùng lưng đập vào một góc của máy photo Đau đến khiến cô xích bật khóc Bỏ qua cơn đau trên lưng Cô bước nhanh tới để kéo hai người đang đánh nhau Tiện nhân Cho mày quyến rũ minh quân Hôm nay tao sẽ đánh mày cho đến khi Ba mẹ mày không thể nhận ra mày mới thôi Sức của Dương Y Thanh rất mạnh Cô ấy dùng một tay kéo chặt tóc Tống An Nhi Còn tay kia không ngừng đánh Tống An Nhi Ngược lại Tống An Nhi yếu hơn rất nhiều Cô giơ tay định kéo bàn tay đang kéo tóc của mình ra Nhưng mạnh quá không thể kéo nó ra được Cô chỉ có thể chịu đựng cơn đau từ da đầu Nước mắt trào ra Các đồng nghiệp xung quanh sững sờ Hoàn toàn quên mất việc tiến lên Cảm ơn các bạn vì đã xem Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.